trương một trao đổi vẫy vẫy tay đối với tiêu viêm áo thắt tiến hai bước đẩy cửa phòng trong người còn chưa đi vào một cỗ kình khí hung mãnh mang theo bột phấn màu đen từ bên trong trong nhà hùng dũng buông ra thình lình xảy ra biến cố làm cho tiêu viêm hơi kinh hãi cẩn thận lùi về phía sau mấy bước phải nhanh chóng đặt quyền trọng xích phía sau lưng bên trong gian phòng Bột phấn sắp phun ra phía ngoài cửa phòng Áo thác biểu môi cánh tay vung lên Tình kí hung mãnh hơn xuất hiện Sau đó đem tất cả bột phấn màu đen và bộ đẩy trở về Bột phấn từ từ tiêu tán lúc này mới lộ ra căn phòng bố vỗ, vỗ tay áo thác nghiêng đầu Đối với tiêu việm cười nói Nó giao hỏa này rất thích chiêu trọng người khác Bột phấn đen vừa rồi mặc dù không làm cho người ta trúng động Bất quá da rẻ dính vào Thì sẽ bị nướng ngáy rất khó chịu Bàn tay chậm rãi buông ra huyền trọng xích Tiêu viêm cười khủng lắc đầu Gia hỏa này Quả nhiên có chút dị thường Vào thôi Đi phía sau ta đừng chạm loạn cái gì Áo thác dẫn đầu đi vào phòng Tiêu viêm thoáng giò dự Sau đó quyết định đi vào Đi vào căn phòng Thì một âm thanh độ dội theo cánh cửa đóng lại Làm cho tiêu viêm lần nữa Bất đắc dĩ lắc đầu Ánh mắt lúc này liền động qua căn phòng Đi theo áo thác sau khi mấy lần bị công kích Tuất cuộc cuối cùng cũng đi đến thượng tầng của tòa nhà Đi hoàn thành cầu thang cuối cùng Tiêu viêm cũng thở vào một hơi Nhìn cuối cùng hành lang có một cái cửa gỗ Liền ngưng đầu hỏi áo thác Hẳn là lơi lầy chứ Áo thác gật đầu cúi Đầu liếc nhìn tại cầu thang Bị một chất lỏng dính chất ăn mòn Và tan ra Thành mấy cái lỗ Khói miệng hơi cốc cấp Cắn răng nói Này cái lão hốt đảng luyện dược nghiêm chỉnh thì không học Loại học mấy cái loại lưu manh Nghiêm thành quán giận Với mượn của tiêu viêm cũng nhắc lên Lại đành buồn cười Buồn bực mấy tiếng Nghiêm chỉnh luyện giật cái rắm Mấy cái này Lão tử không nghiêm chỉnh Đừng tưởng rằng ngươi là phó hội trưởng luyện giật sư công hội Lão tử không dám đuổi ngươi ra ngoài Đằng lúc tiêu viêm buồn bực Thì căn phòng cuối hành lang đột nhiên vang lên âm thanh giả lua tức giận mắng Ngươi mới là lão bát đảo đảo cặp mắt trắng dã áo thác hậm hực vây vẫy tay áo mang theo tiêu viêm đi tới căn phòng cuối hành lang hung hăng dùng chân đá thẳng vào cửa đang bàn chân đá thẳng vào cửa một tiếng vang thanh thúy cửa thép vang lên tiêu viêm thấy thế khé mắt hơi nhếch nhìn khuôn mặt giả lua của áo thác đang vận vẹo phi thường nhanh liền lùi ra sau mấy bước ha ha lão giả này lần trước bị người đá hư một cánh cửa lão tử liền Cho người đến thay bằng một cánh cửa thép tinh tế Người thích hay không Bên trong căn phòng Lại một lần nữa vang lên âm thanh giả lua Chỉ bất quá tiếng cười lại mang theo một chút khả hê Lão vương bắt đán Khuôn mặt bật bẹo Đến hút một lượng lượng khí Sắc mặt của áo thác từ chuyển đỏ thành xanh méch Đầu khí trong thân thể chậm rãi bốc lên Cuối cùng đem áo thác bay trong đó Giống như một người lửa đấu khí thực mạnh Thực lực của lão ít nhất cũng đã đấu linh Nhân thân thể áo thác bất linh đấu khí, chu viem lần nữa lùi ra sau hai bước trong lòng sợ hãi than. Thân thể bị đấu khí bao quanh, áo thác một đần lửa hung hăng đác vào cánh cửa thép. Tình thịch, hành lang mang theo một thanh âm lặng lẽ, cánh cửa thép bị đạo đấu khí trực tiếp đá vào căn phòng. "Ha, lão hốt à, ngươi thực sự dám?" Nhìn cánh cửa bị đá văng, bên trong nhất thời truyền ra một tiếng khiển trách. "Ừm." Hmm. Sắc mặt xanh mét hừ lạnh một tiếng Hai chân áo thắt có chút Không phối hợp đi thẳng vào phòng Ánh mắt nhất thời đảo vòng cuối cùng dừng lại Ở phía văn phòng có một vị lão nhân cực kỳ lôi thôi cười lạnh một tiếng Cổ đặc Người tin hay không Một ngày nào đó ta đưa thông tin cho tất cả những thứ bảo tàng người có công bố ra ngoài Hắc hắc Đừng đừng Chỉ đùa một chút thôi Nghe vậy Áo xám lão già lôi thôi bội vàng Khoát tay áo tiến lên cười làm lành. Hừm, lắc lắc Áo thác quay đầu nói Tiêu viêm, vào đi Ách, ngươi mang người khác tới Ngươi muốn làm gì Nhìn thấy cửa động của áo thác Cổ đặc chừng mắt, cẩn thận hỏi Biểu môi áo thác mặc kệ cổ đặc đang hỏi Chậm rãi tiến vào trong, theo ánh mắt Tiêu viêm đảo qua một phòng Trong phòng thấy một ít Vật đang trưng bày trên bàn Thủy tinh, khuôn mặt thoáng hiện đầy kinh ngạc Hỏa tâm thất liên hoa Huyết linh thảo Làm nhàm tâm thạch Nhìn một lặn kỳ chân xem như khó gặp Tiêu viêm cô khỏi hít một hơi dài Nơi lên cất dấu quả thật hết sức Bảo tàng phong phú khác khác đều tử ngươi xem cái gì đây chứ Muốn chú ý lên vào bối quả đã sao Nhìn thần sắc của tiêu viêm Cổ đặc vội vàng nhảy lên Về mặt khung hăng câm tức nhìn tiêu viêm X Xô hổ cười cười Tiêu viêm thu hồi ánh mắt cái mắt chầm chầm nhìn lão già lôi thôi Phía trước mặt Trong lòng rất khó có thể tưởng tượng vị lão giả kỳ yếu này Chính là thân ca ca của người danh chấn Gia Mã Đế Quốc Đan Vương Cổ Hà Khu xin lỗi cổ đặc đại sư Ta lớn như vậy mà vẫn chưa gặp qua nhiều kỳ chân Như vậy xem ra có những thứ này Gia Mã Đế Quốc không thể có người nào so với ngày Tiêu viêm miệng cười nói Tiểu tử miệng lưỡi rất ngọt bất quá lời nói này tương đối là thật Nghe những lời vốt mông ngựa của tiêu viêm Khuôn mặt già lua của cổ đặc lúc này mới nhu hòa một chút, không một chút khách khí đem những người này nói tiếp. đến chỗ này của ta làm việc gì? nói mau, công việc của ta rất bề bộn. xoay người đi đến chỗ chất đầy đồ đạc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cổ đặc nhếch miệng. là tiểu gia hỏa này hắn có việc tìm ngươi. áo thác đảo cặp mắt trắng dã liếc mắt nhìn ghế đầy bụi bẩn, đánh bất đắc dĩ lắc đầu đứng nói. à, ta vừa không nhận ra hắn. chẳng lẽ? người lại có gì bảo gì muốn bắt cho ta, khắc khắc rất tốt, chỉ cần làm cho ta hài lòng, ta nhất định cũng sẽ đưa ra cái giá hợp lý. Hai mắt cổ đặc hơi tỏa sáng, cắt giao nhìn trầm trầm và ngón tay thi đang đeo dưới chỉ của tiêu viêm cười nói: Phụ không phải, cổ đặc đại sư, ta không phải bán bảo bối, ta nghĩ muốn hỏi ngài một chút." Tiêu viêm lắc đầu, ánh mắt tập trung với khuôn mặt cổ đặc nhẹ giọng nói ta nghĩ muốn hỏi một chút trong tay ngài có phải có hay không băng linh hàn tuyền nghe vậy cổ đặc đầu tiên là sừng sốt sau lắc đầu giống như là một cú xoay gió không có ta không có người tìm lầm người rồi ta không có vật ấy nhìn bộ dáng vô lại của cổ đặc tiêu viêm cười khổ lắc đầu lúc hắn nói đến băng linh hàn tuyền hắn rõ ràng thấy khuôn mặt của cổ đặc lóe lên một chút ngạc nhiên có lẽ lão ngạc nhiên vì sao mình lại biết lão có băng linh hàn tuyền lão già này đừng đùa nữa lần trước ngươi không phải cho ta biết Người từ trong tay người khác đổi được một bình nhỏ băng linh hàn tuyền sao? Ta nghĩ, ta nhớ rất kỹ đó. Áo giác cười. Biến, người cái lão hỗn đản sau này đừng đến chỗ ta. bị bạch trần nói dối, cổ đặc nhất thời thẹn quá hóa giận mắng. Áo thắt vất tay, nhìn tiêu viêm nói: Ta đang mang người đến gặp hắn. Như thế nào làm cho hắn đem băng linh hàn tuyền trao đổi? thì chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta ở phía ngoài chờ. Nói xong, áo thắt liền ra khỏi phòng đứng cột bằng bàn tay vỗ lên vách tường mấy cái, đúng thời cánh cửa gỗ chậm rãi dâng lên. một lát sau, liền che căn phòng lại. nhìn thấy áo thắt đi ra, tiêu viêm bất đắc dĩ gật đầu, bàn tay vung lên, đem chậu bụi trên ghế phủi đi, sau đó ngồi đối diện cổ đặc. nhìn cửa phòng đóng chặt, cổ đặc liếc mắt nhìn tiêu viêm lầm bầm: tiểu tử đừng nghĩ ta có khả năng đem băng linh hàn tuyên trao đổi với ngươi. cổ đặc đại sư, ta tin rằng thế giới này không phải, không thể có giao dịch nào không thành công. Chỉ là bởi vì đối phương không đưa ra vật phẩm làm cho họ động tâm, Tiêu Viêm mỉm cười nói: "Ha, nếu như ngươi đã biết vậy còn được lên làm gì? Đừng nói biết ta, ngươi cần băng linh hàn tuyền để đi cứu mạng ai đó ta sẽ không quan tâm." Đôi mày đen kịt có chút chau lại, cô đặt vết nhìn tứ Viêm mỉm cười, trong đó mùi vị triều tức. Nói như vậy, Trí lão cũng không tin Tiêu Viêm có thể xuất ra vật gì có thể đem lão động tâm. Bàn tay tiêu viêm đang vứt vứt cầm Trong lòng thầm nhủ Vật gì mới có thể làm cổ đặc động tâm Hắc hắc tiểu tử thực có ý tứ Bất quá người có đem công pháp đấu kỹ ra Mặc dù chúng nó rất quý Bất quá ta cũng không cảm thấy hứng thú Ta thích nhất Chính là mấy cái thiên tài dị bảo Nhìn bộ dáng của tiêu viêm Cổ đặc cũng có vài phần hứng thú Ngón tay chỉ vào chỗ Dị bảo hiếp mắt cười nói Ngón tay của tiêu viêm nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn Chạm mặc một lát, ngón tay mới nhẹ nhàng cọ sát giấy chỉ. Ngón tay đưa vào, một bình nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn bình ngọc phỉ thúy trên tay tiêu viêm, cô đặt nhíu mày, trong mắt mơ hồ lộ ra thần sắc tò mò, có chút không lỡ bứt về bình ngọc. Tiêu Viêm chợt dãi mở nắp bình, sau đó đặt lên mặt bàn. Nhất thời một cố tử khí lượn lờ dâng lên, mà độ ẩm trong căn phòng nhỏ tựa hồ tăng lên rất nhiều, cảm thấy sự nóng cháy trong không khí lại nhìn chằm chằm vào từng đợt khí thế của Từ Diễm, nhãn thần của cô đặc hơi co rút lại.